Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kiểu, hẹn chi lại bị thất tình. Không mờ bình thì ai biết trong bình có gì. Doãn Thần Lam vừa nghe đến người khác nói với cô hai chữ thất tình thì hai con mắt lập tức tuôn ra nước mắt. Mà cùng lúc này, người đàn ông đột nhìn vươn tay đến quầy rượu bỏ lại số tiền lớn. Rồi sau đó nhắc Doãn Thần Lam còn chưa hiểu chuyện gì lên xoay người rồi đi. Doãn Thần Lam lúc này đã say đến không còn biết gì. Chỉ muốn nằm ở trên giường gáy o o càn bạn không cần sức kháng cự Đến cả kháng nghị cũng là theo thảo Anh muốn dẫn tôi đi đâu Mà buông tôi ra Người đàn ông không nói một lời Quay đầu lại lướt cô một cái đầy vì lực Làm cho cô ngừng náo loạn Rồi sau đó cứ tiếp tục đi ra ngoài một thiền dương chưa từng nhìn thấy cô gái nào Bởi vì những cô gái bên cạnh anh Đều không dám Ai đối với anh nổi điên như vậy Anh cảm thấy cô gái say rượu Đang trên người mình đây Có một loại ngây thơ hiếm thấy Đó là thứ mà anh chưa bao giờ thấy qua Trong cuộc sống Thường ngày của hắn Đầy rẫy là sự tinh doanh khéo léo cùng với xảo quyệt Hắn thường ngày đối mặt với người ta Mặc dù là cười Nhưng nụ cười đều là giả dối Mà cô gái tự xưng là thất tình này Rất là đặc biệt Cô có một đôi mắt long lanh Nước bắt ròng ròng cũng khơi dậy một tâm tình Chưa từng xuất hiện trong cuộc sống Thường ngày của hắn Chính là sự đồng tình Hắn không bao giờ đồng tình với kẻ yếu Bởi vì lại trừ địch thủ không có năng lực, chính là thói quen của hắn. Nhưng vào thời điểm này, hắn đột nhiên muốn giúp cô an toàn mà thoát lui an toàn mà vượt qua một đêm gian nan này. Doãn thần nam giãy dụa không có hiệu quả, cự như vậy bị một sức mạnh kéo rời ra khỏi quán bar Hai người đi ra khỏi quán triệu, cả ngõ hẻm yên tĩnh không có một tiếng động. Doãn thần nam sau khi bị ném lên xe, gió đem thổi sốc vào mặt làm tan một phần men say của cô. Làm cô ý thức được Mình giờ phút này đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm tới cỡ nào Tôi nói cho anh biết Bạn trai của tôi Bạn trai của tôi là cảnh sát đó Cô lấy lên một ý tưởng để dạn hói Mới về rồi cô nói Cô thất tỉnh Mộng thiên sương lạnh lùng cười nhạo Anh cảm thấy cô gái này thực ngốc Ngốc đến mức là nói dối cũng là không xong Lời nói dối bị nhìn thấu Giãn thần lam máu rồng lên não Đây là Tôi đã rất cảm ơn anh giúp tôi rồi Tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho anh, giống như là lời tôi vừa mới nói. Cô muốn làm tâm tình đang cần trương ổn định lại, dùng một thái độ hỏa hoãn đối với người đàn ông đang ở bên cạnh nói lý, lấy tình để mà cảm động. Nhưng mà sau khi nói xong, cô phát hiện người đàn ông này chỉ có hai con mắt thẳng tất nhìn chồng trọng về phía trước, giống như hoàn toàn không muốn để ý tính toán của cô. Kiểu ngạo cái gì chứ, cũng chỉ là 1.800 nhân dân tệ tiền triệu, có gì đặc biệt hơn người đâu. Cô nhỏ giọng lầu bầu Nếu như anh tốt như vậy Thì anh đưa tôi đến nhà bạn tôi lô dai dai Tôi sẽ lập tức đem tiền trà cho anh Mà dù lô dai dai không nhận điện thoại Nhưng mà không đến mức sẽ không mở cửa trước Người đàn ông vẫn chuyên chua lái xe Cuối cùng cũng chịu bố thí cho cô một cái nhìn Nhưng mà cái nhìn đó Lại làm lạnh càng người cô từ đầu đến chân Bởi vì đó là một ánh mắt Đang nhìn con mồi xâm lực Đồng thời Doãn thần Lam chú ý phía trước xuất luoc đong thoi doan một tòa nhà Khi nóc nhà càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, doãn Tần Lam cơ hồ quên mất đi hô hấp là như thế nào. Khách khách sạn ư? Cô xoa xoa mắt, vẫn đang còn mờ xương cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, không thể nào tin được. phải như không phải là khách sạn. Tôi đã từng thấy tòa nhà này rồi, nhưng mà nhìn thấy ở nơi nào nhỉ? Đang lúc cô vẫn còn nghi ngờ, rồi mình rốt cuộc đang ở chỗ nào, thì xe đã chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe rồi. Hắn mang cô tới đây, mở cách sẵn đắt muốn giết người như thế này để làm gì. Nhìn kích thích lớn như thế này, nếu như qua đêm thì sợ rằng bằng cả một tháng tiền lương của cô cũng không đủ đi, đùa cái gì thế chứ? Tên sinh à, ngài làm như vậy rất là quá đáng đó. Tôi, tôi tuyệt đối sẽ không xuống xe đâu. Doãn thần lam gi nhin kich thước lon nhu the nay neu nhu qua đem thi giận nói. Doãn thần lam đem cả người dính vào trên cửa xe, cảnh giác nhìn hắn kéo tay áo, quyết định như thế nào cũng sẽ không xuống xe. Cô thấy người đàn ông như cũng không cho cô có bất cứ phản ứng nào thì hết sức sợ hãi hết to tôi cũng chỉ là nợ anh 1.800 nhân dân tệ tiền rượu anh muốn tôi mời ăn ở khách sạn đắt tiền như vậy có lầm hay không chứ anh đây chính là đang cướp bóc đó nha à tôi hiểu rồi anh chính là loại ăn mặt bộ dáng lịch sự nhưng là loại đàn ông mặt trắng lừa tài lừa sắc thế nhưng đáng tiếc anh lừa lạt gầm người rồi tôi rất là nghèo đó anh đã nghe rõ chưa hả hơn nữa thả tiến dụng ở ngân hàng của tôi cũng đã hết rồi cũng không có biện pháp đi vay để trả tiền cho anh đâu tiểu bạch kiềm ạ cô gái này là từ nông thôn đến sao mục thiên dương nghe được lời nói của dẫn thần lăn thì dừng sốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện